Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chuông 14 Đông hơ Linh bơ o, Tờ Các bơ nơ giàng nghe Chuy nơ tê y Chuy nơ ao di chơi chơ mơ íp y Z hơ y Giang sơ y Mơ y 2014 đến 1 âm 1740 sơ lô ngơ tê 3385 Các ngôi phơ y Di vơ Đinh nhơ cơ nhìn sơ y hơ cơ cơ vô Cùng con nơ ai nhơ có chút cay sơ ngơ Nói sơ ngơ Hai ngô y này có thơ nói là hơ nơ Trên thơ sơ y này thân cơ nơ Nhơ tê mơ yu ngô y mơ tê chồng Nơ y hơ cơ cơ u gơ tê gơ tê sơ u Nói sơ ngơ Chúng ta chu cơ kia sơ di di da Là bơ y vì chu cơ kia trong Bơ nơ cơ cơ bề phơ y sơ y nơ nơ Bơ chô ngơ bơ y trò xua di da Vui nơi là cung không nghi nhu vương y mau chơi vơ. Nhung nơi nơi này hoa hoàng nung thành thánh. là mu nơi để chơi nơi mơ nơi vui. Chúng ta xác thơ cơ mu nơi chơi trường cung sơ y. Cơ, cơ gì. Cung không ti nơi nói gì. Tùy sơ, sơ không mu nơ. Lơ bề tê cơ đinh nhơ cơ lơ y xa thiên đơ tháp tê bên trong lơ y xa hai viên tê lâu thảnh thơ cơ ngơ cơ chân vơ Xua cho hai ngô y này ngơ cơ chân vơ cơ cơ ca quý xá Tê tê nhơ tê dơ y dù cơ tắc ngùi sánh tê y huy nơ tiên thơ y di mơ dụng Nụ vơ y dơ y vơ y sung kim tiên nhơ tê dơ nhơ có sơ tê lơ nơ phơ trờ Đơ ý hơ cơ cơ cũng con lơ Hải nhơ gì sơ ý sau khi Định nhơ cơ mang theo ý mơ Chỉ nơ phía đông loanh quạnh Cơ chơ mơ tế ít gơ Màn thú tài của nhân tế cơ Mà trong gió mơ tế ngày nào gió Định nhơ cơ sơ tế nhiên phát Hì nơ trong cỏ thơ hơ nơ Doan kia khí công đơ cơ sơ tế nhiên bị nơ lơ nơ, nơ hòn gơ nơ cơ bề rồi Có tế to bơ ngơ vơ ý mù cơ To ra ánh sáng Sơ Định nhờ cơ tầm thơ nơ thanh mịnh Định nhờ cơ cung bơ y vơ y mà rõ ràng Nhơ ngơ này công đơ cơ là Sơ tê, tê man thú cùng cơ chơ Nhân tê cơ mà sơ nơ Sơ y bi tê Định nhờ cơ mơ yếu ngụ không chơi có Sơ tê chơ tê mơ tể con kim tiền cơ bề man thú Nơ a đinh nhơ cơ sang diên cổ ngơ nhơ ngơ kia trong nam còn không bi tể, tể chơi tể bao nhiêu man thú sĩ. Vì lơ xó đinh nhơ cơ công đơ cơ nhi của mu thư phượng là có thư thông cơ mơ du cơ. Đinh nhơ cơ chìm mơ. Công đơ cơ bên trong cao hơi mơ không có bao nhiêu lì nơ lơ chư nệm bộ nơ. Gió là bơ y về mơ chi nơ nơ cung phơ y. Ý mơ trì nơ sơ tế nhiên nói cho hơ nơ. Hơ nơ thủ sổ cơ sơ thần hơ nơ truy nơ tìm mu nơ hơ nơ di thiên đỉnh. Tham kỳ nơ hoa hoảng nung nung thành thánh lơ mơ ngơ. Ý mơ trì nơ di sơ ị. Mang theo đình nhờ cơ cho hơ nơ ngơ cơ trần hơ di sơ ị. Đình nhờ cơ có chút mù nơ bơ cơ không bi tê làm gì. Phía đông lung tung không có mơ cơ dị loanh quanh. Ngo y chơ thu thơ bê mơ tê tiên hoa ca thơ o ngoài. Nhơ ngơ thơ y di mơ khác sơ hụ là thơ tệ thơ nơ. Có vơ nhu đông hơ y có bơ hoa. Mơ tê ngày nào gió. Định nhờ cơ sơ tê nhiên sơ ngơ sơ. Ly nơ thu thơ bê mơ tê thoáng tâm tình Thơ ngô y nhơ y mơ tệ cách ly nơ bị nơ mơ tệ tê y chờ. Thơ ngơ dơ nơ đông Phun mà di chờ. Đinh nhớ cơ gì tê đông hơ ý Mơ y phát khi nơ mình là cơ nào nhơ bé Mơ nhà thơ nơ bị nơ sơ ngơ à Người tê tê cơ Sơn ụ là thơ ý Đinh nhớ cơ xiên cô ngơ gạo thép mơ tê cầu Phát tì tê mơ tê chơ nơ Xem nhi hộ ngày phi nơ mu nơ cho hô lên Đi nói nào xây Đinh nhớ cơ nhìn thơ ý vô biên vô hơ nơ Bi nơ sơ ngơ Thơ mơ nhơ trong lòng Cô y cùng cơ mơ giác mình Thơ cơ sơ không nghi tê cái gì Chờ có thơ xem bơ chờ ngơ cơ bát sơ qua hơ y lý bị nơ thành tuy nơ nhơ tỏ nhơ Sau gió thơ ngô ý nhơ y mơ tê cái Nơ mơ bên trong Thơ y gian tê tê quá khơ Đình nhơ cơ phiêu lù gơ nơ trăm nằm Tủ vị tuy sơ ngơ không có giả tăng sơ y bao nhiêu Đình nhờ cơ cơ mơ giác toàn thân sơ thơ nơ ngơ Tê khi xuyên vi tê tê y Đình nhờ cơ chua tê ngơ có nhờ nhóm nhô vơ y quá Không nghi nơ à cánh sĩ vô yêu dơ chi nơ Không nghi nơ à cánh sĩ phong thơ nơ dơ y chi nơ Không nghi nơ à cánh sĩ lô ngơ u bê stê kỳ bê Ly nơ nô vơ y Đình nhờ cơ sơ o hơ nhơ Trong lúc vô tình di nhiên xa tăng sơ y sơ tê nhì u Ngày hôm gió. Định nhờ cơ sư tệ niệm cơ mư thơ y sa sa su e hi nơ mư tệ lâu nơ hơi tệ cơ quen thụ cơ bà sư ngực. Tiên thiên vĩnh bơ. Định nhờ cơ mư tệ thoáng nơ bính lên. Thủ hương thiền mư cơ ẩn nơ. Hóa thành mư tệ ánh hào quang trong nháy mư tệ bi nơ mư tệ. Đồng hương y mư tệ không hơi tệ trong bi nơ cơ thú chìm nơ y. Xà bơ chơi y cung có thơ tê nhì u tu si Trung quòng Mơ tê sơ o nụ thơ y quan chơi phóng lên chơi y Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hảo quang bay múa sơ y chơi y. Đình nhớ cơ sơ ngơ nơ y mơ tê bền Nhìn chìm chìm nơ y nơ y yêu thú cùng tu si Không khơ y vơ ngơ chán vơ ải nhíu Mơ tê quá cung còn tây tê, tê. Trong này xác thơ cơ dơ u là mơ tê ít nơ a tiền Thiền tiền cơ để tu xì Chính là huy nơ tiền dơ u dơ tê Đồng mơ tê tì ngơ ẩm thanh lành lơ nhơ tê trong bì nơ truy nơ giả Tì bê theo đinh nhơ cơ ly nơ cơ mơ thơ ý mình trên ngù y linh bơ có trục bơ tê nơ Thơ tê s ngơ thơ y tuổi thơ y bay di ngô thơ Đinh nhơ cơ bì nơ sơ cơ Vơ ị vã vơ nơ truy nơ pháp lơ cơ xem linh bơ chơ nơ ác lơ ị. Quay dơ ụ nhìn vơ phía nói khác. Lơ ị pháp hì nơ tệ tệ cơ mơ ị ngộ ị dơ ụ sơ nhau. Trên ngộ y pháp bơ ọ sao dơ ngơ. Thơ mơ chỉ có chút pháp lơ cơ không sâu tu xì lì nơi pháp bơ ọ dơ ụ không có bơ ọ vơ. Dơ pháp bơ ọ phá không bay gì soi vào dơ kia ngô thơ y quang chơ bên trong Mà lúc này Bơ nơ phun tám hô ngơ phía chân chơ y nòi không ngơ ngơ bay tệ y tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o hảo quang soi vào tia sáng kia chơ bên trong Đinh nhơ cơ ngung thơ nơ vơ ẻ nhìn Nhung là phát hi nơ nhơ ngơ hảo quang này mơ y mơ tê ngô y dơ u là mơ tê í bơ o vơ tê Có tiên thiên linh tài Tiên tiên linh vô tệ. Tỏ bơ nơi mi nơi chén trân châu. Còn như chim bay linh thơ ó. Ánh sáng bơ nơi xa bơ nơi phía linh thơ trợ. Đương y hảo quang hình thành mơ tây vư tê ánh sáng vụt. y dương vụ là bơ ó khí. Vương y màu sơ cơ sơ. Ánh sáng bơ nơi xa bơ nơi phía. Vào lúc này. Như tu si vụ không nhìn nơi y. Tê ngơ cách tê ngơ cách ai nơ y dùng thơ so nơ chơ nơ nơ y nhơ ngơ kia bơ o vơ tệ Nhơ ngơ bơ o vơ tê này tuy sơ ngơ sơ cơ này trên mơ tê sơ tê hơ ngơ hoan cung không tính gơ y quý khi mơ Nhung cung coi ngộ có chút xá chơ sơ y Ly nơ ngay cơ Định nhơ cơ cung không nhơ nơ dụ cơ xa tay sơ y Lơ cơ bi nơ o bàn tay lơ nơ mơ tê thoáng ly nơ xem cách kia còn nhu chim bay linh thơ o mỏ trong tay Bơ y linh thơ o này bơ tê quá cao mơ tê thu cơ Mơ cơ ra ba mơ nhơ xanh tím hơ ngơ ba thơ y phi nơ lá Phát ra thơ y quang Hình thái nhu là mơ tê con linh di u Hai mơ nhơ trên phi nơ lá dù y run run Mang theo tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o thơ y quảng Hòi mơ tê sơ y lộ ngơ mơ tê thoáng Đinh nhờ cơ ly nơ cô ngơ chơ tính xem bơ y linh thơ o này nhét Thiên nơ trong tháp Trong chơ cơ lát Vô sơ bơ o vơ tê roi vào cái kia bên trong cơ tê ánh sáng Mà cũng là lúc này Cái kia cơ tê sáng phát sinh mơ tệ tỳ ngơ lanh lơ nhơ vang lơ nơ Tì bề theo tê ngơ dơ o, tê ngơ dơ o, hảo quang bơ nơ ra bơ nơ phía mạ xa. Quay chung quanh cơ tê sáng không ngơ ngơ bay nô nơ. Mà bên trong cơ tê ánh sáng, tê cách kia giấy bì nơ bên trong. Sơ -cơ, cơ này nhung là chơ mơ rãi bay lên mơ tê doan nô thơ y trùng sáng. Chơ cách kia trùng sáng thang dơ nơ xa không trùng. Bơ phía hảo quang cùng cách kia cơ tê sáng ly nơ trong chơi bề mơ tê bơ thu vào trùm sáng Ti về theo cái kia trùng sáng run lên Lơ ra rơ vơ tê bên trong Cách kia treo xa không chung nhung là mơ tê cách to ngu mơ tê ti hủ nhân bơ o bơ nơ To ra hào quang nam màu Hình rơ ngơ rô ngơ ngu mơ tê cách nguyên bơ o Sơ cơ này bơ o bơ nơ bên trong có thơ tê nhì u bơ o quan chẳng ra Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o bơ nơ ra bơ nơ phía mà ra Đơ ngơ thơ không bi tê là ai hồ mơ tê cầu như tê thơ ý xà bơ chơ ý tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o pháp bơ o Cũng thơ nơ thông phát sinh Sơ u là bơ nơ quanh thô ngơ vơ cách kia bơ o bơ nơ Hòn à còn có ngồi y bay vơ phía cách kia bơ o bơ nơ Nhưng không có chơi nào mà không thơ y là bơ rông dơ o mơ tê sau tu si cho ránh thành cho bơ y Phút này bên trong có tu si mơ y trăm ngồi y Tê ngơ cách tê ngơ cách tranh tùng giò tể bơ ngọ Pháp bơ thơ nơ thông dơ u là xa xơ cơ ránh ra Bơ tê quá trong chơi bề mơ tê Li nơ lơ y mu y mơ y cách tù xì bơ x Mà nhơ ngơ kia trong bi nơ cơ thú Cung là ngã xô ngơ mơ y chơ cơ con Đinh nhơ cơ xơ cơ này cũng là lơ y ra cơ nơ son tiên Liên tê cơ sánh nơ ba vơ Thiên tiên tù xì linh bơ o y lơ cơ khi nơ ngụ y ta nhơ tê thơ y không dám mơ o y mơ vơ mơ Không lâu lơ mơ Không ngơ ngơ có tu si ngã sâu ngơ bơ y vọng Nhung càng nhi u chính là bi tê thơ cơ lơ cơ mình không sơ Sơ tê xa tách xa Chơ là quan sát Khi vơ ngơ còn có co hơ y Bơ o bơ nơ sơ cơ nơ sơ cơ này cũng là con nu vơ tu si Đình nhơ cơ mơ tệ thơ y nhơ ngơ thiên tiền hơ cả Vỏ cơ là thiên tiền sơ nhơ cao Huy nơ tiền tù vì tù vì tề ngơ cách tề ngơ cách pháp lơ cơ thầm hơ ụ Lơ y có cù ngơ lơ cơ pháp bơ o hơ thần Không khơ trong lòng hoi dơ ngơ Vơ y vã đuổi vương sau mơ y dơ mơ Sơ nơ lù y không chú ý thị Dơ nhơ dơ ụ ly nơ bay ra mơ tề vơ tề ánh sáng màu máu Đơ kia huy tề quan trọng thơ y san ngơ nơ ly nơi bay tì Mơ o mơ nơ vơ cơ nơ Hi nơ ra bóng ngô y Chính là đinh nhơ cơ sát ni mơ phân thân Này phân thân vương à khi nơ ra sụ tê thân nhơ Li nơ chi nơ lơ ra nơ à bộ cơ kim tiên bụi nàng Trong tay huy tê mâu liền tê cơ di mơ giả Vô cùng dơ y sát ý bơ nơ ra Hai vơ Thiên tiên dơ nhơ cao mơ tê vơ Huy nơ tiên tụ vì tù xì lì nơ bơ dâm thơ ngơ thân thơ Huy tệ nhơ cơ nuôi nơ ngơ cách kia cách huy tệ mầu Tinh khí thơ nơ xem là này phân thân chơ tê dinh dô ngơ Còn nơ ý tù xì không bơ tê dơ hình tê ngơ cách tê ngơ cách tranh tu lùi vơ sau Sát đi mơ phân thân cung mơ cơ ca nhơ ngơ kia lùi vơ sau tu xì Mơ tê con bàn tay nơ nơ Màu sơ ngọm rua tay chơ bê tê y. Lì nơ xem ngô bay dì bơ o bơ nơ Chỏ nơ mơ trong tay Cổ ngơ chơ thủ nơ y Nhung ngay khi phân thân mu nơ Phá không phì lúc gì Phía chân chơ y bay tê y Mơ tê sơ o sơ nơ hoàng Mơ hơ có tì ngơ sơ mơ ngụ theo Trong chơ bê mơ tê Lì nơ dòi vào phơ cơ nơ Ngung thơ nơ vơ ai nhìn Nhung là hai cách xài hòn trăm chô ngơ ngơ nơ kim dao Này hai cách kim dao cơ ngụi kim lần Mơ cơ ra mơ tề nhánh mơ tề sơ ngơ Bơ tề quá nhung là mơ tề nhánh sen ca tề Mơ tề nhánh chơ ngơ sáng Này hai con kim dao bản nơ y mơ tề doan nam màu Dơ cơ dơ tô ngơ vân trên Trên ngụi tuôn ra tề ngơ dơ o tề ngơ dơ kinh thiền sát khí Trên dơ à nung theo mơ tề doan lôi vần. Chùy nơ dơ ngơ theo. Ánh chơi bề trong gió qua lơ y không thôi. Hai con kim dao gì tề cung không nói lơ y nào. Chơi cơ ti bề lì nơ công hồ ngơ vơ phía sát bì mơ phân thần. Dơ bụ ruồi tung chi nơ. Hảo quang hơ thơ. Há mơ mơ chính là tề ngơ dơ tề ngơ dơ chơi ngơ xen xen ca sát khí. Sát đi mơ phân thân cơ kinh Vơ y vã lùi vơ sau Trong tay huy tệ màu ra sơ cơ như tề khí. Cùng dơ kia sát khí gbg Nhơ tề thơ y Sát đi mơ phân thân bơ ép lùi vơ sau mơ y dơ mơ Mà dơ kia sát khí cung là tùy theo tan vơ Tiên thiên sát khí Đình nhơ cơ xa xa quan sát Nhìn thơ y dơ kia sát khí Không khơ y cơ kinh Lơ ý nhìn cái kia kim sao Trong lòng không khơ y ly nơ nu nơ dơ nơ Hai con sơ tê là vinh váo kim sao Cùng này thanh hơ thơ nghe tên xa gơ nơ pháp bơ o Kim sao ti nơ Kim sao ti nơ là tam tiên nơ o Bà vơ tiên tê hơ thân pháp bơ o Có ngồi y nói bơ nơ thơ chính là hai con kim sao Này hai con kim sao chính là khi xu tề kỳ nơi trên dương y cùng mương tề dương ở thiên tiên tiên âm rung sắc khí ca tề hơi bề nơ hơi bẩy bơ nơi thành. Hương a thơ lý nơi lơ ý. Ý thơ nơi thông. Còn có tu vân hơi thơ. Tề ngư cùng tiêu tam tây mụi thêm vào các nàng đơ ca chi công minh tranh sơ u. Dương thơ. Tệ giáo cao sơ suất chút nơ bờ mình sao? Hơ vụ. Vơ nơ là cô y cùng thông thiên giáo chơi chơi y tê. Ý. Chủ thị tệ hai con kim sao? Lơ y tê nơ thơ y san mi u tê y lơ y hai con kim sao? Bơ nơ thơ tệ tay lui nơ chơi nảy thanh khi nơ ngu y ta nghe ngọc táng rơi mơ kim sao? Tị nơ. Truy nơ thuy tê ngày lúc gió hai con kim sao? Sơ cô là kim tiên cơ bề thơ nơ thông. Mà cái kia ba tiên tê cùng chi công minh cung là kim tiên cơ bê tu vi Có thơ suýt chút nơ à gì tê hơ thơ nơ ngơ lơ y có tì ngơ tam tiên đơ o ba vơ tiên tê Có thơ thơ y du cơ này hai con kim sao thơ nơ thông dơ y Tuy dơ ngơ sơ cơ này hai con kim sao bơ tê quá thiên tiên hơ ca tu vi Nhụ hai con kim sao ca tê hơ bê lơ y Trong khó ngơ thơ y gian ngơ nơ di nhiên Cũng nơ bộ cơ kim tiền cơ bể sát đi mơ phân thần sơ ụ cách nơ cơ lô ngơ ngang nhau Khó hòa si Đinh nhơ cơ thơ y này Trong lòng Quyến lên Vơ y vã nơ y ra thêm ngơ cơ à nơ hơ thơ Cơ mơ trong tay cơ nơ son tiền lên sân khơ ụ Tùy sơ ngơ hơ nơ pháp lơ cơ sỏ Vơ kim sao cách bi tề sơ tể lơ nơ Nhung có đình bơ o tê y y. Đình nhờ cơ vơ nơ có sơ cơ sánh mơ tê chơ nơ Chơ mơ đình nhờ cơ cơ nơ son tiền mơ tê thoáng sánh Kim sao hơ thơ tù ngơ vân chền Nhơ tê thơ y xem kim sao tù ngơ vân cho sánh tê tán ra Lơ ra bên trong chân thần Sơ nơ này co hơ y tê tê Sát đi mơ phân thân thân hoài dơ ngơ lọc Huy tề mâu ly nơ dâm ra, mơ tệ thoáng ly nơ dâm vào kim dao trên ngôi y. Tuy dơ ngơ kim dao kim lân cung có phỏng hơ chi lơ cơ. Nhưng làm sao có thơ dơ chơ quá sát đi mơ phân thân cách này sát lơ cơ chi mâu dây. Nhơ tề thơ y, kim dao trên ngôi y ly nơ bơ dâm ra mơ tề cách to bơ ngơ mi ngơ chén lơ thơ ngơ. Tuy sơ ngơ sơ ý lơ bề vơ kim sao thơ tích hơ ngơ lơ kia tê ý nói Si mơ ý vơ tê thung không tính là cái gì Nhung này huy tê mâu nhung là huy tê Quang hoi sơ ngơ Ly nơ xem con kia kim sao tình huy tê trong cò thơ cho hút cách bạn Bơ nơ sơ nơ bù ý Hơ ngơ con kia kim sao kêu sao sơ nợ Ngơ á mơ tê lên chơi gạo to Há mơ mơ mơ tề sơ o thô tò sát khí phun ra Mơ tề thoáng ly nơ sánh vào tránh không ca về đình nhơ cơ trên ngôi y Vơ cơ tuy sơ ngơ có lình bơ o, hơ thần Đình nhơ cơ vơ nơ là ly nơ ớ xa mơ y cách huy tề Bơ sánh soi Soi vào sơ trong bì nơ sơ ngơ Đình nhơ cơ chơ nơi ác nơ y sao sơ ngơ pháp nơ cờ Vung y va nu tei vai cay troi thun linh thơ. O. Có mư tei soi sánh nơi mư tei vư nơi y say kỳ nơi y tụ sĩ. nơi nơi bay xa trong vì nơi. Già như bề trì nơi doan. Bừng nơi ngụ trì nơi sơ cụ sơn thù nơi Không ngương ngư cây nền tể nơi sơ đó tể thiên sóng bi nơi. Do cơ là ránh ra mơ tê dơ o không cơ bê nô cơ bi nơ ránh sầu Tai vơ tê y hơ cá Ly nơ ngay cơ vơ cơ nơ quan sát tu si dơ bơ nơ sát mơ hiệu nô y, y. còn lơ ý tu si không khơ y nơ y lùi vơ phía sau dơ tề nhì u Định nhớ cơ mơ tê thơ y nhớ tê thơ y không mơ tê dù cơ hai con kim sao Không khơ y nóng du tê Tầm thơ nơi hội rơi ngực. Ly nơi cùng sát đi mơi phân thân ca tề hơi Hóa sa mơi tề ánh hảo quang sa sa bơ chơ y. Hai con kim sao thơ y ẩn này cùng là cáo thét liên tề cơ si khi nơi tu ngư phân truy nhờ cơ tùy ý đi mơi phân thân khơi ngư Hóa thành mơi tề vư tề ánh sáng màu máu. Rồi nơi tề cơ nhanh chóng Trong chơi bề mơ tê ly nơ bì nơ mơ tê không còn tam hoi. Nhung hai con kim sao tô ngơ vân cung là bơ tê phạm. Lơ y có thơ xa xa dù y theo. Không quả thơ à dù tu xì nhung không có nhụ vơ y nhanh dơ nơ hơ tị Bơ tê quá chơi cơ lát. Ly nơ không có đinh nhơ cơ cùng kim sao bóng ngô y. Dù y không ca bệnh.